16. Anh thật sự tin là như thế Lợi ích Dịch chuyển một người đang đau to bú lớn Từ chỗ kháng tượng sang lắng nghe Bằng cách dẹp bớt cơn giận dưỡng Thay nỗi sợ hãi của người đó Một lời phóng đại Chính là sự thật đã mất đi phần sáng suốt Kali Giren Nhà thơ và triết gia Dưới đây là một mèo nhỏ Mà tôi đã học được Nhờ anh bạn Fox Redburn Công ty của anh ở Los Angeles chuyên tổ chức những sự kiện đình đám trải rộng từ biện luận tranh cử tổng thống trên truyền hình đến các buổi hội nghị chính yếu cấp quốc gia. Nếu bạn đã từng tham gia vào những công việc hoạch định tổ chức kiểu đó, bạn sẽ biết ngay nó đòi hỏi phải có thượng tinh thép cùng khả năng tổ chức siêu việt như tướng Bass vậy. Nhưng trên hết, như những gì Cost nói, là hiện thực hóa những sự kiện như thế mà không vướng mắc gì và khiến nó có vẻ nhẹ nhàng như không, đòi hỏi năng lực giao tiếp hiệu quả và giúp mọi người bình tĩnh khi đủ thứ hạn chót đã lửng lửng hiện ra trước mắt. Mọi người bao gồm khách hàng, những người hoạt định, họa sĩ thiết kế, họa sĩ đồ họa và cả trăm người khác từ trên xuống dưới. Một điểm đặc biệt xuất sắc của Cox khi động đến việc dẫn dắt mọi người theo đúng kế hoạch chính là sơ dịu những người bị rối nhùng nhằn trong những vấn đề nhỏ nhặt và đã được giải quyết xong xuôi. Nếu bạn đã từng lập kế hoạch cho việc đón tiếp trong lễ cưới hay nghi lễ trưởng thành của thanh niên do thái, bạn sẽ hiểu kiểu người mà tôi vừa đề cập tới. Cách làm của God là như thế này: khi một người nào đó bắt đầu xả ra một trạng than phiền mất kiểm soát về việc vấn đề ấy tồi tệ đến cỡ nào và ngày tận thế đã ập tới ra sao, vân vân và vân vân, God chỉ nói một cách đơn giản và bình tĩnh. Anh thực sự tin là như thế. Đây là một câu hỏi cực kỳ hiệu nghiệm, vì khi bạn đặt ra với giọng nói bình tĩnh, nó khiến cho hầu hết những người sử dụng những lời cường điệu hay phóng đại đều phải lùi lại và xác định lại vị thế của mình. Thường thì họ sẽ rút lại bằng cách nói ra những câu đại loại, à thì cũng không hẳn thế, nhưng tôi thấy rất là chán ấy. Rồi bạn có thể đáp lại bằng câu, tôi hiểu chứ, nhưng tôi cần phải biết thực hư thế nào, vì nếu những gì anh nói hoàn toàn là sự thật thì chúng ta đang phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng đây. Chúng ta sẽ cần phải giải quyết đến nơi đến chốn. Đến lúc này, họ sẽ ở thế phải lui lại và quyền lực đã chuyển dịch sang tay bạn. Mẹo mực ở cách tiếp cần này chính là việc đặt ra câu hỏi Anh thật sự tin là như thế, với thái độ bình tĩnh và thẳng thắn, chứ không hề thù nghịch hay nhục mạ. Mục đích của bạn không phải là chọc giận người khác, mà đơn giản chỉ là làm người đó phải dừng lại và nhận ra rằng mình đang thổi phồng một cái đụn nhỏ thành quả núi cao đây, chắc mình phải lớn bịch lắm. Thường thì tất cả những gì bạn từng làm chỉ là một câu nói, anh thật sự tin là như thế, cộng thêm một hai câu hỏi kèm theo nữa. Ví dụ, vợ bạn, "Trời ơi, tôi không thể tin là chúng ta lại cãi nhau về vấn đề tiền bạc nữa, tôi không thể nào thắng nổi, vì cứ mỗi lần tôi nói với anh Là tôi đang lo lắng chuyện tiền bạc Anh lại ra ngoài Và mua cái gì đấy Và bảo tôi keo kiệt Chắc chúng ta phải phá sản Thì anh mới vừa lòng sao Bạn Em tin là như thế chứ Rằng cứ mỗi lần em nói với anh Là em đang lo lắng chuyện tiền bạc Anh lại ra ngoài Và mua cái gì đấy Và bảo em là keo kiệt Và rằng chắc chúng ta đã phải phá sản Thì anh mới vừa lòng Vợ bạn Đúng thế đấy, anh cứ xử kiểu vậy đấy. À thì, được rồi, không hẳn là anh làm thế, nhưng có vẻ là thế đấy. Bạn, anh hiểu những gì em đang nói, nhưng thực sự anh cần biết, có phải em nghĩ là anh không hề để tâm gì đến tình trạng kinh tế của chúng ta và thực sự đang làm cạn kiệt nguồn tiền trong nhà. Vì nếu có chuyện ấy thật, thì vợ chồng mình có chuyện hiểu lầm nghiêm trọng cần làm rõ đấy. Vợ bạn, giờ đã bớt căng thẳng, Ôi trời, em có ý nói thế đâu? Được rồi, đúng là em đã nói hơi quá quắc. Đấy chỉ vì em quá chán với việc bất cứ khi nào em cố gắng nói chuyện với anh về một trong những nỗi lo lắng của em, anh lại phớt lờ như không. Bạn, bất cứ khi nào tức là luôn luôn như thế hay sao? Vợ bạn mỉm cười, bị phát hiện ra là lại nói phóng đại sự thật. Được rồi, không phải lúc nào cũng vậy, chỉ là rất nhiều lần và nó làm em chán lắm. Đến lúc này, cuộc cãi tỏ kiểu tiếng bất qua tiếng chì lại, khi hai người nói lớn át nhau đã nhanh chóng trở thành một cuộc đối thoại có qua có lại, nơi hai người trò chuyện bình tĩnh với nhau. Nếu đối tượng mà bạn đang phải xử trí là một kẻ cào nhào không ngừng nghỉ, còn bạn lại đang ở thế y quyền, bạn không phải lo lắng sẽ đe dọa đến công việc hay một mối quan hệ của mình. Bạn có thể thử phiên bản phức tạp của kỹ thuật này. Ví dụ tiêu Một nhân viên bán xe hơi rất năng suất, ào vào văn phòng của viên quản lý mà không hề báo trước. Tôi phải làm thế nào thì mới xong được cái lệnh đặt mua chết tiệt đây. mấy tài phóng này chẳng biết mình đang làm cái của nợ gì sớt. Một lũ đồng độn, một lũ bất tài. Răng, quản lý bán hàng của anh ta. Anh tin là thế thật à. Bill, bị bất ngờ và thậm chí còn không nhắc lại những lời anh ta vừa nói trong cơn cáu giận. Tin gì kia? Răng, nói với giọng trầm mực, chắc chắn và bình tĩnh. Anh có thực sự tin là toàn bộ những người làm việc ở đây đều không biết họ đang làm gì, và rằng hết thể bọn họ, từng người một, đều đồng gộn và bất tài. Có phải anh đang nói là không có nổi mỗi người làm việc ở đây, biết họ đang làm gì không? Điều, bị bất giác đã nói năng phóng đại, anh ta bớt hỗn hển hơn. À thì không hẳn là tất cả mọi người. Nhưng đúng là lúc cần làm việc thì chẳng thấy họ đâu cả. Răng tiếp tục cuộc thẩm vấn của mình. Không, tôi hỏi thật đấy, Bill ạ. Nếu tất cả những người làm việc ở đây đều bất tài vô dụng, chúng ta gặp các rối to đấy, và tôi sẽ cần đến sự giúp đỡ của anh để nhặt mấy người đó ra và xử lý đến nơi đến chỗ. Bill đã bình tĩnh một chút. Không đâu, thôi nào, anh biết đấy. Chỉ là tôi giận quá thôi mà. Chứ đâu phải mọi người đều bất tài. Răng, tôi hiểu là anh giận lắm, nhưng tôi thực sự cần đến sự giúp đỡ của anh để giải quyết vấn đề này. Anh nghĩ khi nào thì chúng ta làm việc đó được? Tiêu, không, thật đấy, tôi bận lắm. Tôi chán quá nên mới rút ra cho nhẹ người thôi mà. Răng, ồ, oh, được rồi, tôi mừng là anh đã thấy thoải mái hơn. Vậy thì anh hãy nói cho tôi biết chính xác xem anh nghĩ chúng ta cần sửa đổi những gì vì tôi thực sự không muốn anh phải vượt mình đến thế. Bill bắt đầu bình tĩnh đưa ra vài đề nghị giúp đỡ. trước hết tôi cần cái này. hãy để ý xem Bill đã phải chùn lại nhanh chóng đến thế nào. hơn thế nữa, tôi thấy anh ta sẽ còn nhớ đến cuộc chạm trán này trong lần tiếp theo. anh ta có ý định xả đạn phằng phằng và ký ức ấy sẽ là lời nhắc nhở mạnh mẽ để giữ cơn nóng giận của anh ta trong tầm kiểm soát. Tự nhiên, cứ vài năm một lần, có thể bạn sẽ thấy chóng ván khi ai đó đáp lại câu hỏi. Bạn thực sự tin là như thế? Với câu, vâng, đầy quả quyết. Nếu có vậy, hãy cởi mở lắng nghe những gì người đó phải nói. Một người đủ dũng cảm để nói vâng với câu hỏi này và khẳng định chắc chắn với câu trả lời ấy, thì khả năng cao, người ấy đang ấp ủng những vấn đề chính đáng. Người ấy sẽ thấy hài lòng hơn và làm việc năng suất hơn. Nếu bạn giải quyết rớt ráo những vấn đề đó, vậy nên bất kể câu trả lời bạn nhận được là gì, vâng thầy không, bạn cũng sẽ giải quyết được vài vấn đề to tác chỉ nhờ một câu hỏi giản đơn. Lối suy nghĩ hữu dụng Trước khi bạn lo lắng về việc giải quyết một vấn đề của ai đó, hãy thử làm rõ xem đó có thực sự là một vấn đề hay không. Bước hành động Hãy nghĩ về ai đó mà bạn phải đối mặt. Cứ luôn dùng những lời phóng đại để bày tỏ quan điểm, khiến bạn mệt ngồi với trò tình của anh ta, cô ta, và khiến bạn phải chạy ngay về người khác, cứ mỗi lần hai người gặp nhau. Lần tiếp theo người này bắt đầu cuộc giao thép phù nộ, thì chỉ cần để nó trôi trụt đi, sau đó ngừng lại một nhịp, đếm từ 1 đến 5, và nói Anh tin là như thế thật không? Quan sát người đó lùi lại, và rồi yêu cầu người đó trả lời chi tiết về vấn đề thật sự nếu vấn đề ấy có tồn tại thật, sau đây kho sách nói mời các bạn cùng đến với một nhỏ sức mạnh của hơn lợi ích xoa dịu một người đang buồn bực hay giận dữ, chuyển dịch người đó từ chỗ kháng cự sang lắng nghe và từ lắng nghe sang cần nhắc. Những khách hàng ít hài lòng nhất của bạn lại chính là nguồn học hỏi lớn lao nhất cho bạn. Bill Gates, chủ tịch Microsoft. Thử tưởng tượng là bạn đang làm trong bình luận bán hàng Công ty của bạn vì quá lo lắng về việc doanh thu sụt giảm Muốn mời tôi đến để huấn luyện cho bạn Và các đồng nghiệp sử dụng các công cụ của tôi Nhằm gia tăng năng suất bán hàng Bạn không mấy hài lòng về chuyện đó Và giờ đây thì bạn quá bực mình Đến mức không buồn vòng vò tăng cất về chuyện đó nữa Sau bữa trưa, bạn nói với tôi Tôi chẳng hiểu tại sao tôi lại phải học mấy thứ vớ vẩn về chuyện tiếp cận người ta. Tôi chỉ làm công việc mình đã được đào tạo thì sao chứ? Tôi chỉ hỏi thẳng khách hàng xem họ đang kiếm tiền thứ gì và họ muốn bỏ ra bao nhiêu tiền. Rồi chỉ cho họ biết phải chi tiền vào đâu. Như thế không được hay sao? Tôi không có thời gian và công sức mà học mấy thứ tâm thần này. Ác hẳn bạn chờ tôi sẽ phát điên lên và tỏ ra phòng bị. Vì suy cho cùng. Bạn đang nói về mấy thứ tâm thần của tôi chứ đâu. Nhưng tôi không như vậy đâu. Thay vào đó, tôi nói. Hừm, với tầm giọng kể thêm tôi nghe với. Vậy nên bạn tiếp tục. Tôi thực sự ghét việc phải học mấy thứ này để bán được hàng. Nó chẳng dính dáng gì đến những thứ tôi thành thạo cả. Lại nữa, tôi đã đọc vài cuốn sách về mấy thứ này rồi. Chúng hay thật đấy. Tôi cũng đã thử áp dụng vài ba điều và có tác dụng thật. Nhưng sau một hồi, tôi quên cả áp dụng. Và chúng chẳng trụ được bao lâu nữa. Thật thế sao? Tôi nói. Và bạn ngỡ ngàng lắm, vì có vẻ như tôi vẫn muốn bạn nói tiếp. Thế là bạn nói. Đúng thế. Bạn đáp. Chán lắm ấy. Ý tôi là có thể cái thứ này đến với ông hoàn toàn tự nhiên, nhưng tôi là một chuyên viên bán hàng chứ. Và với đủ loại áp lực, cả đống công việc và trăm thứ bạc rằng, tôi đang phải tùn hướng đây. Thì khó mà nhớ nổi ý tưởng nào đó tôi đã đọc trong một cuốn sách từ 6 tháng trước. Thế là, tôi đáp lời đầy thấu hiểu, đầy mời gọi, nhưng nhường lại trách nhiệm dẫn dắt cuộc đối thoại này cho bạn. Bạn tiếp tục. Thế là, à vâng, thì tôi biết tôi đã mở lời như một kẻ cào nhào ấy, và tôi cũng biết mấy thứ này có phát huy tác dụng trong những lần tôi thử áp dụng trước đây. Có lẽ nó giảm xuống mức tối giản, chỉ là tôi cần phải đưa ra quyết định Tôi đoán là nếu tôi thử vận dụng những ý tưởng của ông và thấy rằng chúng thật sự hiệu quả, vậy thì tôi cần phải quyết định xem liệu đây có phải lúc để tôi phải bền gan và kiên trì sử dụng chúng không, để về sau tôi sẽ không phải học lại những thứ này từ đầu nữa. Tôi đáp lại, anh đã mất quá nhiều thời gian thử vận dụng những công cụ này kiểu được chăng hay chớ, và anh chỉ thu lại được những kết quả kiểu được chăng hay chớ. Tôi có thể hiểu tại sao anh lại thấy chán, vì chắc đó phải là trở ngại với anh. Đúng vậy đấy, bạn đáp. Nhưng coi này, tôi biết là mình làm mình chịu, kêu mà ai thương. Tôi ghé ghé kiểu tôi tỏ ra mình như là nạn nhân ấy. Tôi nên tập trung tâm trí vào để vận dụng nó. Và cam kết sẽ sử dụng nó hàng ngày, cho đến khi nó ăn sâu bám rễ thì thôi. Anh biết đấy, tôi gợi ý thêm. Có một thứ chắc sẽ giúp được anh ít nhiều. Một mèo nhỏ mà tôi đã cung cấp cho khách hàng của mình là nếu anh cứ kiên trì thực hiện một hành vi trong suốt 21 ngày, nó sẽ trở thành một thói quen dễ duy trì bền bỉ hơn. Nó cũng giống như chạy săn bằng chỉ nhà khoái mà. Bạn cân nhắc việc ấy khoảng chừng một giây đồng hồ, và rồi gật đầu với tôi. Vậy anh muốn làm gì nào? Tôi hỏi. Bạn ngừng lại, nghĩ về tình cảnh của bạn lúc này. Doanh thu bán hàng giảm sức, khách hàng cào nhào cưỡng nữ, đủ loại hóa đơn bạn không thể chi trả nếu không đạt được đỉnh mức. Bạn lây hoay chọc ngoái món salad của mình vài phút, và rồi bạn kết luận, đấy không phải thứ tôi muốn làm, mà là thứ tôi phải làm. Tôi để mặt câu nói đó buông ra trong khi nhấp tắt cà phê của mình, và rồi tôi hỏi, vì đâu anh lại biết cuối cùng cũng đã đến lúc anh phải làm việc đó? Bạn đang nghĩ kỹ càng và bạn nói, bởi có thể là bây giờ hoặc không bao giờ nữa. Được rồi, tôi nói, và trước khi khóa học chính bắt đầu, hai kẻ đồng minh chúng ta đã ưng thuận cộng tác với nhau. Điều gì đã xảy ra vậy? Bạn đã khai cuộc với thái độ điên cuồng, chán nản và phòng bị, và bạn mong chờ rằng mọi thứ sẽ trôi tuột xuống dốc từ đó. Cứ sau mỗi lời giận dữ bạn thốt ra, bạn ngừng lại. Và một cách bản năng chờ đợi tôi lên đớp thuyết giảng cho bạn, đối đầu với bạn, và chăm chăm tập trung vào hành vi làm giảm hiệu suất của bạn. Nếu tôi thực hiện một trong những hành động đó thật, thì khả năng cao là bạn sẽ tỏ ra cứng đầu cứng cổ và cự giải với tôi luôn, kể cả khi bạn ngấm ngầm đồng ý với những gì tôi nói. Vậy nên tôi làm điều hoàn toàn ngược lại, thay vì bắt bạn phải im tiếng, tôi khuyến khích bạn đi sâu hơn bằng cách sử dụng những từ Hưng, thật thế sao? Và thế là, mỗi lần tôi nói như vậy, bạn lại bình tĩnh thêm một chút. Kết quả là, đến cuối cuộc trò chuyện của chúng ta, bạn không hề phải gắng sức nói cho tôi biết tại sao bạn lại thất bại. Thực tế là bạn đang cố gắng thất mình để thuyết phục tôi rằng bạn sẽ thành công. Hưng là một công cụ để vận dụng khi bạn phải đối mặt với một người đang giận dữ, thủ thế và đoán chắc rằng Bạn là một kẻ xấu bụng. Nó phát hiện hiệu quả trong rất nhiều bối cảnh khác nhau. Mọi thứ, từ một cuộc khủng hoảng tông tin cho đến việc xử trí với một khách hàng tức giận. Vì nó nhanh chóng biến một cuộc cãi cọ gay gắt tiềm tàn sang thành một cuộc hội thoại đầy tinh thần hợp tác. Nguyên do là đây. Phần lớn mọi người đều hành động sai lầm khi họ phải đương đầu với một người giận dữ hay buồn bã. Họ nói những lời lẽ với ý tốt. Ví như được rồi, bình tĩnh đã nào, hay họ đánh mất mình và tự cảm thấy tức giận. Thế kia đấy, được rồi, chắc anh nghĩ ý kiến của tôi chỉ đáng vứt đi, nhưng anh làm rồi đấy, và tôi có thể chứng minh. Cả hai cách tiếp cận này nhìn chung đều mang lại những kết cục thê thảm, chọc cho người khác nổi giận, và bạn sẽ chỉ đẩy mình vào một cuộc cãi vã là hết mà thôi. Cứ thử lịch sự mà đề nghị đối tượng của bạn bình tĩnh lại thế là bạn đã gửi đi một thông điệp đầy chứa cố và cũng rất chọc giận. tôi tỉnh táo đấy nhé và anh chỉ là thứ bung sùng, đàn bốc hỏa ngu ngụt mà thôi. trong bất cứ trường hợp nào thì các phản ứng cũng vẫn sẽ chỉ là một cú dịch chuyển thảm kịch sang thái độ cự tuyệt ở người đối thoại của bạn. hừm, ngược lại chính là một phương cách xuống thang hiệu quả. khi sử dụng lối tiếp cận này, bạn không hề gắng sức ngăn lời người khác, thay vào đó Bạn đang nằm nói với người đó rằng, anh rất quan trọng với tôi và vấn đề của anh cũng vậy. Và chính điều đó sẽ đưa chúng ta trở lại ngay với những tế bào thần kinh phản chiếu. Khi người ta cứ cứng đầu gây hấn thì thường là bởi họ cảm thấy đúng hoặc sai rằng họ bị đối xử tàn tệ. Điều đó đặc biệt đúng khi bạn phải xử trí với những khách hàng cáo giận và chán nản. Đa phần trường hợp, những người như vậy đã cảm thấy bị tổn thương trong rất nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Thế nhưng lại để dành cơn nóng giận mất kiểm soát cho những đợt bùng nổ mà họ tin rằng sẽ không khiến họ phải chịu cảnh bị sa thải, đề nghị như gì hay bị bắt giam, những việc kiểu như đá vào con chó hay thét vào mặt bạn. Vậy nên tỏ ra phòng bị hay đánh trả chỉ đơn thuần cũng cố thêm ý nghĩ rằng bạn cho là họ thật sai lầm và chẳng có gì quan trọng, thậm chí là ngu xuẩn nữa. Thứ sẽ giúp khơi đại tình trạng thiếu hụt cơ quan thụ cảm tế bào thần kinh phản chiếu và thổi bùng thêm lửa giọng của họ. Khi bạn thực hiện một động thái kiểu phản trực giác và khuyến khích họ trò chuyện, bạn đã làm điều ngược lại, bạn phản chiếu sự tôn trọng cùng hứng thú và họ sẽ cảm thấy bị thúc ép phải hồi đáp lại một thông điệp tương tự. Hừng, chính là thứ mà tôi gọi tên là nhân tố làm sâu sắc mối quan hệ. Nó cho người ta biết rằng, Những gì họ nói ra là quan trọng, đáng để nghe và xứng đáng với hành động kiểu gì đó. Tuy thế, bạn sẽ để ý thấy rằng, thực ra bạn không hề được ủy thác thực hiện sứ mệnh nào cả. Mục đích duy nhất chỉ là so dịu người đó đến mức bạn có thể xác định được vấn đề thực sự và đưa ra một giải pháp thực tế. Vì những lý do kể trên, tôi đề xuất hừm nên trở thành tuyến phòng thủ đầu tiên trong trường hợp bạn phải xử trí với một cơn trúc giận của khách hàng hay người tiêu dùng. Đây là một ví dụ về hiệu quả của nó. Khách hàng, ông hàng tham chiến. Lần trước công ty anh đã bán cho tôi một thứ chẳng ra gì, sản phẩm của các người, dịch vụ thì tệ hại, còn mấy người chỉ là một lũ dối trá tham lam. Bạn nói với giọng khích lệ, như thể bạn muốn nghe tiếp. Hừm. Khách hàng tức giận. Ý anh là sao? Hừm cái gì? Bạn Khẳng khái và bình tĩnh Tôi chỉ nghĩ là vì tụi tôi chỉnh đốn sửa sang hay giải quyết vấn đề này thế nào đó Quan trọng ra sao Nếu không mọi chuyện chỉ càng xấu đi Mà tôi thì không nghĩ tệ đi lại là thứ hay ho gì Anh cũng nghĩ vậy chứ Khách hàng bắt đầu lưu lại và bình tĩnh hơn Ờ, ừ À vâng, phải rồi Nhưng anh mà giúp tôi thì hay quá Anh không biết là tôi gặp bao nhiêu rắc rối với tụi anh đâu. Bạn, chào mời. Kể rõ tôi nghe với. Khách hàng, thật sao? Anh có thời gian chứ? Ờ, thế này, anh hỏi đấy nhé. Ví dụ thiết bị định vị toàn cầu, GPS, công ty anh gửi cho tôi không chạy được Đến lúc tôi gửi trả để sửa chữa, các anh lại gửi cho tôi một bộ thiết bị cũ sáp lại, nát bè nát bếp, và trông như cái đống sợ bần Bạn, tôi hiểu vì sao anh lại phiền lòng đến thế, tụi tôi còn gây ra những rắc rối nào cho anh nữa, anh kể thêm được không? Khách hàng, nói năng ngọt nhào, ừ thì, ừm, um, hầu hết những thứ khác chỉ là lặng vặt thôi, và lúc tôi cơ ca thì bọn họ đã đổi bộ thiết bị phức đi ấy thành một cái tốt hơn cho tôi, nhưng đến giờ thì bộ thiết bị tôi đặt riêng cho xe vợ tôi lại không chạy được. Đến lúc tôi gửi email nói về vấn đề này, họ chẳng thèm trả lời. Bạn, được rồi, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề ấy nhanh nhất trong khả năng của mình. Tôi nghĩ chắc là nó liên quan đến một trục trặc phần mềm mà tụi tôi vừa sửa lại và chúng ta có thể khắc phục bằng một bản vá lỗi mà anh tải về được. Trong trường hợp vẫn không ổn thỏa, tôi sẽ cung cấp cho anh đường dây nóng của tôi để tìm giải pháp khác. Nhưng trước khi làm như vậy, Liệu còn điều gì khác nữa mà anh muốn chia sẻ với chúng tôi? Khách hàng Hiểu rồi, chỉ là tôi ấn tượng không được tốt lắm với dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty các anh thôi. À, giờ thì không, có lẽ là ổn hơn rồi đấy. Mà này, tôi xin lỗi đã gào lên với anh, tôi biết những việc xảy ra trước đây đồng phải lỗi của anh. bạn không vấn đề gì, tôi có thể hiểu những gì anh phải trải qua. Giờ thì thử xem có chuyện gì với bộ thiết bị mới của anh nào. Hãy đọc lại cuộc đối thoại này một lần nữa và bạn sẽ phát hiện ra một chi tiết rất thú vị. Hoặc đầu khách hàng chỉ đạn thẳng vào bạn. Sản phẩm tồi tệ, dịch vụ tệ hại, còn bạn là kẻ dối trá. Bạn đáng bỏ đi, nhưng chỉ sau vài phút, mọi thứ bắt đầu biến chuyển kỳ diệu. Trong quá trình đó, có đôi lúc khách hàng của bạn tiên tiết vì họ hay công ty của bạn. Tại sao? Vì giờ đây khách hàng cảm thấy bạn và anh ta đang về cùng một phe và anh ta không muốn động chạm đến bạn. Khi sự dịch chuyện đó đã xảy ra, bạn có thể dừng tuyệt né tránh và bắt đầu hợp tác để giải quyết vấn đề. Bởi vì hầm có thể biến một kẻ thù sang thành đồng minh rất chống vánh, có lẽ bạn cũng sẽ thấy nó vô cùng hiệu quả trong đời sống riêng tư của mình. Đặc biệt là những cuộc chạm trán dễ bùng nổ, nơi chỉ một lời lẽ lỡ làng cũng đủ trong ngòi cho cả đám trái phần phần. Tuy thế, có một cảnh báo này. Thường thì bạn sẽ dễ phản ứng một cách bản năng trước cơn giận dữ của vợ chồng hay đứa con của mình hơn là trước cơn giận của ai đó bạn chưa quen biết. Vậy nên hãy sắp xếp suy nghĩ cho ngày ngắn trước khi mở lời. Khi đã làm xong khâu thực hành dịch chuyển nhanh từ ôi dời khốn kiếp sang ổn rồi mà tôi đã mô tả trong chương 3. Và chắc chắn là đã đặt bản thân trong tầm kiểm soát. Hãy tự vận dụng những lời lẽ kiểu như thế này. Vợ bạn, tôi không tin nổi. Ý tôi là tôi không thể tin là có chuyện thế này. Anh hứa chúng ta sẽ đi đâu đấy vào dịp cuối tuần. Giờ thì anh lui lại là sao? Đúng cái kiểu của anh đấy. Bạn, hâm, vợ bạn, hâm, thế là thế nào? Bạn, chỉ là anh biết chuyến đi này quan trọng với em lắm. Anh rất rất xin lỗi vì dự án lại vượt quá thời hạn và anh không thể đi đâu được. Vợ bạn, lúc nào anh chẳng nói thế, lúc nào chẳng là thứ gì đấy sắp chết đến nơi của công việc. Em ghét như thế. Bạn, nên là... Vợ bạn, nên là em ước gì anh đổi sang một công việc khác không nhiều áp lực đến thế. Hay em ước gì anh ngừng mở các dự án mới khi anh biết rõ là rồi, anh sẽ lại phá hỏng kế hoạch. Hay em cũng chẳng biết nữa, em chỉ ước là những chuyện dở hơi thế này không xảy ra liên tục. Và em biết, anh cũng thế. Anh cũng biết là anh đang kẹt công việc rồi. Em cũng đoán là anh chẳng vui vẻ gì cho cam. Em xin lỗi, nhưng vừa rồi em nóng giận quá. Em xin lỗi đã trút lên anh. Thêm một lần nữa, bạn sẽ thấy rằng mục tiêu của bạn không phải là giải quyết một vấn đề riêng biệt nào đó mà bạn đang phải đối mặt, mặc dù đôi khi điều đó cũng xảy ra. Thay vào đó, chỉ là bạn đang tránh việc cự cãi lẫn nhau, tiến tới đối thoại, và nếu may mắn, cuối cùng sẽ là trò chuyện với nhau. Khi việc ấy đã diễn ra, bạn sẽ đạt tới một cảnh giới. Bạn và đối tượng của bạn có thể chung vài sát cánh như những kẻ đồng minh để xử trí một vấn đề, thay vì lôi kéo nhau vào một cuộc vụn độ đau thương. Hừm chỉ là một trong số những cụm từ giúp dẹp bỏ một cuộc đối thoại đang dần leo thang căng thẳng. Những phương án khác gồm có: thật chứ? Thế thì? kể thêm tôi nghe với. Thế rồi có chuyện gì nữa? Và anh còn muốn cái gì nữa không? Trong tất cả các cách này, hừm chính là câu mở đầu tôi ưa thích nhất, vì nó khiến người ta phải bất ngờ. Mà làm người khác bất ngờ chính là cách tốt nhất để ngăn chặn cơn tức giận. Dịch chuyển một người nào đó từ thái độ thù nghịch sang bố rối nhẹ nhàng, thế là bạn đã tiến thêm một bước đúng hướng. Tuy thế, chuyện bạn lựa chọn đích xác từ ngữ, lời lẽ nào không quan trọng, mấu chốt ở chỗ bạn sử dụng chúng ra sao, không tranh cãi, tự vệ hay tìm cớ này nọ, mà chỉ cần nói, anh quan trọng, vấn đề của anh quan trọng, và tôi đang lắng nghe đây. Hãy chuyển tải thông điệp đó và vấn đề của bạn, bất kể là gì đi chăng nữa đã được giải quyết hơn một nửa rồi. Lối suy nghĩ hữu dụng Chớ có khăng khăng phòng bị, hãy tiến vào sâu hơn. Bước hành động Bạn vẫn chưa chắc chắn lắm về kỹ thuật hơn. Được rồi, vậy thì lần này tôi sẽ làm một điều gì đó khác và tự mình thực hành bước hành động Bạn cách tưởng tượng ra một cuộc đối thoại với chính bạn. Diễn tiến có lẽ sẽ là thế này. Bạn Mấy thứ này có vẻ chỉ là một đống tâm lý tâm thần lộn xộn chứ gì? Sao ông không chỉ cho tôi thứ gì đó dùng được ấy? Tôi, Hồng, Bạn, đừng có thử cái thứ của nợ Hồng ấy với tôi. Tôi, nghe Trường Anh đang tức giận hay chỉ là chán tôi? Bạn, còn hơn cả chán nản ấy chứ, tôi phải tiếp cận vài người. Thế mà tôi chỉ đụng đầu vào tường và áp lực thì đè nặng lên tôi. Tôi, thật sao? Bạn, đúng vậy, nếu tôi không tiếp cận được mấy khách hàng tiềm năng ấy, tôi sẽ không có được đủ hợp đồng bán hàng để đạt đỉnh mức. Tôi, kể tiếp xem nào. Bạn, với cái tình trạng nền kinh tế điên rồ thế này, ai ở công ty tôi cũng đang chịu áp lực phải mang về nhiều hợp đồng bán hàng hơn. Mà nếu không làm được, thế nào cũng đến nước bị sa thải mất. tôi Vậy nên anh sợ rằng chuyện đó có thể sẽ xảy ra với mình. Bạn, đúng vậy, càng lúc tôi càng căng thẳng, nó làm tôi mất kiên nhẫn với mọi người và mọi thứ, kể cả việc đọc cuốn sách này. Tôi, anh sợ đến mức nào? Bạn, hơi yếu siêu, sợ lắm ấy. Tôi, ngưng lại để bạn được buông xả. Vậy nên kể cả trước kia, anh đã từng sợ hãi và rồi khi phục hồi lại. Anh vẫn cứ lo lắng rằng, nếu lần này anh bị sa thải, anh sẽ không được dậy nổi nữa. Bạn, chỉ vậy, nhưng tôi đã luôn gượng dậy được. Thật ra tôi đang nghĩ là, nếu tôi làm tốt, tôi sẽ duy trì công việc này. Nhưng nếu tôi làm không ra gì, tôi sẽ kiếm một việc khác như hồi xưa vẫn vậy. Và có thể là ở một công ty không phải trải qua những đợt thốn khó thế này. Ý tôi là, tôi là một chuyên viên bán hàng khá thẳng lắm chứ. Tôi, vấn đề đâu phải là anh, là ở công ty anh đấy chứ. Thật là khó khi phải bán thứ đồ mà khách hàng không cần hoặc không muốn. Nhưng khi bán ra thứ gì đó mà người ta có nhu cầu, anh là bổ mà. Bạn, không phải là ổn, mà là tuyệt hảo. Tôi, thế thì. Bạn, thế nên tôi có gì để mất đâu, nếu tôi cố gắng hết sức mình mà vẫn chẳng có tác dụng gì. Vậy thì đó đâu phải tại tôi tại công ty tôi và tôi có thể kiếm chỗ khác nào đó tôi hờn bạn phá lên cười ông lại hờn nữa kia tôi có lẽ tại nó có tác dụng với anh bạn khoái và có lẽ tôi cũng nên đọc lại chương này một lần nữa tiếp theo kho nói .vn mời các bạn cùng đến với mục mười tám đọc điều từ đầu lợi ích chuyển dịch một người từ chỗ cần nhắc sang tình nguyện thực hiện bằng cách triệt tiêu những điểm yếu của bạn cứ gắng sức mà che đậy một tỷ bế và cả thế gian sẽ tưởng tượng ra nó theo hướng tồi tệ nhất marcus lurius marstion thi sĩ la mã nếu đã bàn với các thủ tục tố tụng hẳn bạn cũng biết rằng các luật sư thực hiện một bước gọi là đặt điều kiện có nghĩa là Họ đã đồng thuận với nhau từ trước trên một vài điểm. Lấy ví dụ, nếu một luật sư ước định rằng dấu phân tay của John Do có trên khẩu súng đã sát hại mẹ vợ anh ta, mọi người sẽ chấp thuận với thực tế đó. Luật sư khác sẽ không cần phải mời đến các chuyên gia đến để kiểm định lại điều này, và luật sư của Do có thể sẽ chuyển sang bước tiếp theo, chứng minh rằng việc tả súng là có lý do chính đáng. Vậy tại sao ước định lại là một thủ thuật phùng ngoan? Là bởi khi mọi người đều đã biết hoặc sẽ nhanh chóng phát hiện ra vấn đề mà bạn thừa nhận. Động thái tốt nhất của bạn chính là loại bỏ nó đi. Thậm chí hay hơn nữa là bạn có thể hoán chuyển vấn đề ấy, trở thành một món bảo bối huyện năng. Thông thường chúng ta phải đầu tư rất nhiều công sức vào việc che giấu những điểm yếu, kể cả khi chúng đã rõ rành rành trước bất cứ ai ta gặp gỡ. Kết quả là chúng ta làm mọi người thấy không thoải mái bởi họ bị ép buộc phải chủ động tản lờ vấn đề ấy đi và tập trung chú ý cao độ vào việc né tránh nó về điều đó. Khi chúng ta làm mọi người thấy không thoải mái, tế bào thần kinh phản chiếu của họ không thể nào tạo nên được mối giao cảm bởi họ đã phải chủ động né tránh mối giao cảm ấy rồi. Tâm trí của họ không nói, hãy chạm tới con người này, chúng chỉ đang lên tiếng, cẩn thận đấy. Đừng có tin cái này, nếu anh ta giấu giếm cái này, thế thì khả năng cao là anh ta còn che đậy cái gì đó nữa. Giải pháp ư, nếu có một vấn đề gì đó sừng sững, rành rành, chắn giữa bạn, với việc tiếp cận người khác, hãy thừa nhận nó. Sau đây là một ví dụ. Gần đây tôi nhận được một bức thư ngắn từ một chàng trai trẻ có đọc bài viết của tôi trên tờ Los Angeles Times. Cậu nói, tôi năm nay 26 tuổi. Và gặp vấn đề nói lắp. Điều tệ hại nhất là tôi không thể biết Lúc nào nó sẽ phơi bài ra Không biết trước được Lại càng gia tăng áp lực Điều đương nhiên sẽ lôi kéo nó ập đến Cậu rất giỏi chuyên môn Nhưng lại không thể có được việc làm Và cậu biết rằng Đó là bởi tật nói lắp của mình Và cả những nỗ lực với mục đích tốt đẹp Nhằm ngăn mình để ý đến nó Khiến những người phỏng vấn Cảm thấy cực kỳ không thoải mái Bất chấp thảo luận về người khuyết tật được ban hành rộng rãi, những người phỏng vấn tuyển dụng luôn tìm ra đủ cách để đánh trường một ứng viên và điều đó đã không ngừng xảy đến với chàng trai này. Từ khi cậu ấy thử áp dụng một phương pháp tiếp cận đã có tác dụng tốt với một bệnh nhân tên Joe của tôi, Joe cũng gặp tình cảnh tương tự. Anh tham dự hết cuộc phỏng vấn này đến cuộc phỏng vấn khác nhưng chưa từng được tuyển dụng chỉ vì tật nói lắp của mình. Tôi đã nói chú Ê đừng tự làm mình căng thẳng với việc gắn sức tránh nói lắp Một điều không đời nào công hiệu cả. Thay vào đó tôi bảo anh ta hãy nói như thế này ngay lúc bắt đầu mỗi cuộc phỏng vấn. Tôi gặp một khó khăn là nói lắp Tệ nhất là tôi không biết được khi nào nó sẽ xảy ra. Và đến lúc ấy, mọi người đều bị bất ngờ. thấy ngần ngại cho tôi, không biết nên làm gì mới phải và bị mất tập trung. Nếu nó có sẽ đến trong khi chúng ta đang trò chuyện, thì việc hay nhất là gắng chịu đựng nó. Nếu chúng ta gặp Mike, thì nó sẽ đến rồi đi nhanh thôi. Nếu không, chúng ta sẽ phải cố gắng hết mức có thể. Tôi phải xin lỗi trước vì bất cứ điều gì bất tiện nào đó gây ra cho anh chị. Bằng cách nói về tật mới lấp của mình từ lúc mới bắt đầu, Rue đã triệt tiêu yếu tố bất ngờ và tự mình cảm thấy điềm tĩnh, có kiểm soát hơn. Hơn thế nữa, anh còn chiếm được lòng trân trọng và kính nể từ những người khác bởi tư thái đỉnh đạt, đường hoàng mà anh thể hiện. Vì lời dặn trước về nỗi khó chịu họ có thể gặp phải và lời khuyên hữu dụng để xử trí trước nỗi khó chịu ấy. Nhiều năm sau đó, khi tật nói lắp đã gần như biến mất hoàn toàn, Joe kể với tôi. Tính giờ tôi vẫn nói với mọi người là tôi hay bị lắp rất nhiều và dặn mọi người cách xử trí nếu nó có xảy ra vì đó là một trong những cách hiệu quả nhất để giành được sự tính trọng của người khác một cách nhanh chóng và khiến họ bắt đầu ủng hộ tôi. Việc đặt điều kiện trước này giúp bạn trung hòa được nhiều vấn đề khác nữa. Ở vai trò một bác sĩ tâm thần học trong lĩnh vực kinh doanh, tôi vẫn hay phải bước vào một cuộc tranh đấu căng thẳng. Ngay khi các khán giả doanh nhân biết được về chuyên môn của tôi, khi họ nghe thấy thông tin tôi kiếm sống bằng nghề gì, Tôi có thể thấy ngay những đôi mắt trợn lên và cảm thấy được thái độ hoài nghi xuất phát từ rất nhiều người trong số đó. Để đánh trả lại, tôi sử dụng phiên bản bài diễn văn của Joe được thiết kế cho riêng mình. Tôi bắt đầu bằng cách nói. Tôi là một bác sĩ tâm thần học, không có lấy một mảnh bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh hay được đào tạo chính thức về kinh doanh cả. Tôi biết rằng có rất nhiều người giàn pha hay hoài nghi về nghề nghiệp của tôi. Nhưng có vài điều mà tôi đã học được để có thể làm công việc của mình. Tôi đã trợ giúp nhiều người trong việc đưa ra quyết định tìm thuốc giảm đau cho cha mẹ mắc bệnh giai đoạn cuối. Tôi đã dẫn dắt để những cặp vợ chồng từ lâu không ngủ cùng giường có thể hàn gắn lại với nhau. Tôi đã thuyết phục các cặp đôi đang sóc sữa tàn vỡ quay trở lại lắng nghe nhau. Tôi đã giúp những luật sư gần như hoàn toàn cắt cầu với khách hàng lại nối liền như xưa. Và tôi đã ngăn chặn cả một thành viên sáng lập quỹ phòng vệ vừa phá sản khỏi kết liệu đời mình một cách ngu xuẩn và bi thảm. Vậy nên tôi cũng biết ít nhiều về chuyện tiếp cận với người khác và tôi thì lại tưởng tượng là tiếp cận người khác ít nhiều cũng là điều gì đó mà các anh chị phải thực hiện hàng ngày. Thế cũng coi là hơi nhiều nếu chỉ để phục vụ mục đích lôi kéo người ta lắng nghe tôi nhưng nó có tác dụng chỉ trong 2 phút Tôi đã nắm bắt được cả một đám đông vốn thù nghịch hay nhẹ nhàng lắm thì cũng đang tỏ thái độ hoài nghi, biến họ thành một nhóm thuận nhất với suy nghĩ. Ê này, chắc là gã này có cái gì đó thực sự quan trọng để trình bày đấy. các tiếp cận này cũng sẽ phát huy tác dụng với bạn, nhưng có điều kiện là bạn phải thực hiện đúng. ba điểm mấu chốt là đây. Bước vào, mô tả vấn đề một cách nhanh chóng và hiệu quả. Triệt đi vấn đề. Bằng cách giải thích xem phải sử trí ra sao Hay vì đâu nó không thực sự là một vấn đề Và bước ra, chuyển sang chủ đề tiếp theo Không chần chừ nấn lá Hay đi vào các chi tiết thừa Dưới đây là một ví dụ Người phỏng vấn tuyển dụng Thế thì hãy nói cho tôi biết về bằng cấp và kinh nghiệm của anh Kỹ thuật viên phát triển phần nền À vâng Tôi đoán mình là người duy nhất các anh xem xét vào vị trí công việc này, nhưng lại không hề có bằng cấp chuyên ngành. Đấy là bởi vì, dù ít nhiều gì, tôi bẩm sinh đã gắn liền với nó. Tôi đã viết chương trình phần mềm đầu tiên khi mới lên chính. Bố mẹ tôi đều là lập trình viên, thế nên tôi nghĩ tôi vốn sinh ra đã nòi công nghệ. Thực ra tôi đã kiếm được việc làm đầu tiên hồi 16 tuổi, vì một trong những lát nhìn của nhà tôi phát hiện ra, Là tôi đã có thể thiết kế cơ sở dữ liệu được Thế là ông máy theo tôi ngay lập tức Ông máy nghĩ ngu rồi Nhưng tôi vẫn liệt kê ô máy trong danh sách Người chứng nhận Và cửa hàng ông máy thì vẫn sử dụng các mã của tôi Người phỏng vấn tuyển dụng Chà Bạn Tôi còn có cả một danh sách các khách hàng khác Sẽ rất vui lòng được trò chuyện với các anh Về công việc của tôi nữa Khi bạn đề cập trước về một vấn đề hay một tình thức tìm ẩn, hãy thực hiện các cách thức nào đó thực sự tự tin và tự nhiên. Bạn càng thư thả thoải mái bao nhiêu, người bạn đang nói thoại cùng sẽ càng thư thả thoải mái bấy nhiêu và sẽ dễ dàng hơn cho cả hai người để có thể tập trung vào thông điệp bạn cần truyền tải. Đặt điều kiện trước rõ hỏi lòng quả cảm, nhưng phần đền bù thì rất to lớn. Khi bạn sử dụng cách thức cận này, Bạn sẽ biến những nhược điểm trở thành vũ báo và thúc đẩy người khác nhìn nhận bạn như một con người, chứ không phải một sắc rối. Hơn thế nữa, bạn có thể sẽ ngỡ ngàng nhận ra rằng, thứ sắc rối vốn cho bạn lùi lại, hóa ra lại là một chìa khóa để bạn tiến về phía trước. Trở về trong ngỡ ngàng Vài năm về trước, tôi đã thực hiện một cuộc diễn thuyết truyền cảm hứng cho một nhóm luật sư chuyên viên môi giới bảo hiểm và cố vấn tài chính. Tôi cứ ngỡ là bài nói chuyện êm đẹp cả, nhưng sau đó tôi ngỡ ngàng nhận ra rằng khán giả của tôi chẳng hề để tâm chú ý. Thực ra là họ nghĩ nó thật chán chương. Tệ hơn cả, tôi được biết về sự thật không lẽ gì làm thích lễ này chỉ 2 ngày trước khi tôi dự định thực hiện cuộc diễn thuyết tương tự trước một nhóm khán giả là các kiểm có phim. Đối tượng còn thích thức hơn thế. Tôi bắt đầu hoảng hốt sợ hãi, nhưng rồi nhanh chóng đưa mình trở lại kế hoạch dự định và phân tích tình hình cẩn thận. Tôi nhận ra rằng bài nói chuyện của tôi không có gì bất ổn, thay vào đó, vấn đề nằm ở hoàn cảnh chung. Sau một buổi sáng đầy những bài giới thiệu lỗn nhổn đầu óc, khán giả của tôi lại bị nhò nhét thêm nữa, mà tôi thì lại yêu cầu họ phải thực hiện một bước nhảy vọt quá lớn về tâm lý. Vậy nên tôi đã bắt đầu bài diễn thuyết với nhóm khán giả thứ hai. Bằng một câu thế này, có một điều thú vị đã xảy ra với tôi khi chuẩn bị cho cuộc nói chuyện này. Vài ngày trước, tôi được biết là bài diễn thuyết giống hệt như hôm nay đã nhận được đánh giá rất tệ từ nhóm thính giả còn dễ tính hơn các anh chị ở đây. Việc này đã sinh ra vài tiếng cười khoái trá đầy ngạc nhiên và bồn trồn, nhưng đã tạo ra đủ hấp dẫn để bắt họ phải lắng nghe. Tôi nói tiếc. Tôi nhận ra là vấn đề không nằm ở bản thân bài thuyết trình mà ở bối cảnh. Vậy nên tôi muốn thử nghiệm một điều gì đó sẽ giúp các anh chị tiếp thu ít nhiều đều có giá trị từ những lời tôi sắp nói ra hơn là chỉ thấy thất vọng chán chường Để giúp họ thực hiện được bước chuyển tiếp về mặt tâm lý từ các bài nói thuần kỹ thuật mà họ đã nghe suốt cả buổi sáng sang bài nói mang tính đổi thay của tôi, Tôi đã đề nghị họ nghĩ về một vài khoảnh khắc thay đổi cuộc đời. Ví dụ, tôi đã yêu cầu họ tưởng tượng đó là dịp cuối tuần sau sự kiện 11 tháng 9 năm 2001. Họ đang ở trong nhà nguyện và rất cần được nghe thứ gì đó so dịu và bảo đảm bởi họ biết rằng cuộc sống của mình đã đổi thay vĩnh viễn. Hay hãy thử tưởng tượng rằng đứa con mà họ yêu thương vốn mắc chứng hạn chế về mặt học hành và không ai dám mong sẽ qua nội trung học, lại vừa mới tốt nghiệp đại học. Tôi có thể cảm nhận được rằng trí não của thính giả đã chuyển dịch từ câu hỏi mình phải cập nhật luật thế mới nào đây, sang thành điều gì mới là thực sự hệ trọng trong đời mình. Khi tôi đưa mắt dọc khán phòng, tôi nhìn thấy hàng trăm con người bắt đầu tập trung cao độ và đầy chờ đợi với những gì tôi sắp nói tiếp sau đó. Vài ngày sau. Người tổ chức cuộc họp gửi email để thông báo cho tôi rằng bài nói chuyện của tôi tính tới thời điểm đó chính là phần diễn thuyết được đón nhận nồng nhiệt nhất trong ngày. Cô nói, có vài người còn bảo rằng đó là bài nói chuyện hay nhất mà họ từng được nghe. Bằng cách cô ra những điểm yếu của mình trước khán giả, tôi đã tạo ra được sự thấu cảm cho phép họ thấu hiểu và trân trọng thông điệp của tôi. Chính trong quá trình phát hiện và khắc phục sai lầm của mình, Tôi đã học được một vài kỹ năng khen chốt giúp tôi trở thành một diễn giả tốt hơn, tự tin hơn. Lối suy nghĩ hữu dụng Hãy thể hiện tư thái đỉnh đạt của mình bằng cách bày tỏ một cách cởi mở những nỗi nghi ngại của mọi người về bạn. Nhiều khả năng họ sẽ mang lại cho bạn sự chú ý tích cực và liên tục hơn. Bước Hành động Nếu bạn biết có điều gì đó ở bản thân mình khiến người khác thấy không thoải mái cho lắm, Hãy thử luyện nhiều cách trên vấn đề là gì và mọi người phản ứng ra sao trước nó. Hãy tập dụng trước gương cho đến khi bạn bảo đảm chắc chắn rằng bạn có thể thực hiện nó thật thoải mái trước công chúng.